Chương 413 Tôi nói Đúng vậy, mấy ngày trước tôi vừa nhận cuộc gọi của cậu ta xong Phùng dở hơi không tin Có phải anh nhầm rồi không? Người kia thật sự là lão khổng mà Không thể nào Tôi nói Có cái gì mà không thể nào Nếu không phải thằng cháu đấy gọi điện thoại cho tôi Giọng rất lo lắng Bảo tôi tới đảo rết tìm cậu thì ông đây còn lâu mới muốn tới đây. Đúng là tội cho cái thân già này mà. Phùng dở hơi sững sốt, hắn lẩm bẩm. Nếu cậu ta không chết, vậy người mà tôi trôn ở chỗ này là ai? Tôi giật nảy cả mình. Nghĩ người anh em này còn trôn một người chết ở đây nữa. Tôi thử thăm dò. Hay là lúc ấy trời tối quá nên cậu trôn nhầm người? Phùng dở hơi cũng có chút khẩn trương, hắn nghiến răng kèn kẹt, nói không thể nào. tôi tận mắt nhìn thấy một con rắn chui vào trong miệng cậu ta. sau đó cậu ta thổ huyết chết ngay tại chỗ. mà tôi còn ở chỗ này trông giữ xác cho cậu ta ba ngày ba đêm. đến lúc đem chôn thi thể của cậu ta cũng bắt đầu bốc mùi rồi. tôi nói vậy thời điểm cậu ta chết có phải đầu bị dập nát không? hắn lắc đầu. cái kết đấy. lúc cậu ta chết đầu vẫn còn tốt nguyên, nhưng không khép được mắt. Tôi khấn vái các kiểu mà vẫn không được Cuối cùng cứ để cậu ta mở trừng mắt Mà chôn ở chỗ này Nghe hắn nói thế Mà tôi rùng cả mình Chẳng lẽ lão khổng gọi điện thoại cho tôi ngày hôm đó Không phải người mà là một oan hồn sao Phùng dở hơi tìm xung quanh Cuối cùng hỏi tôi Con dao kia của anh đâu Tôi hơi khẩn trương lùi về phía sau hai bước Cậu Cậu muốn làm cái gì Hắn cắn răng hung tợ nói Không được Tôi phải đào cậu ta lên xem rốt cuộc cậu ta có còn ở trong đó hay không. Tôi kinh hãi, nói. Mẹ nhà cậu bị điên rồi ạ. Ai lại đi đào người chết ra? Hắn nghiến ra nghiến lợi. Anh đừng can tôi. Anh không biết chuyện xảy ra lúc ấy đâu. Nếu cậu ta vẫn ở đây thì không sao. Còn nếu cậu ta thật sự sống lại... Tôi sửng sốt vội hỏi. Lúc đó... Lúc đó xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn ta phớt lờ tôi. Đầu tiên đánh ngẽ tấm bia mộ, sau đó hắn dùng dao cậy một khối đá lớn, bắt đầu đào mộ. Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường. Lẽ ra một người bạn tốt của mình sống lại, thì mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hắn cũng nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng vì sao hắn lại biến thành cực kỳ hoảng sợ? Như thể đã biết trước rằng lão khổng sẽ sống lại vậy. Liên tưởng đến tấm thân bất tử của hắn, tôi càng sợ hãi hơn. Vội ném một cục đá vào người triệu mù gọi anh ấy tới. Triệu mù lật đật đi tới, nói Ờ, phùng dở hơi làm cái gì vậy? Đào khoai tây à? Tôi nào có tâm trạng nói đùa với anh ấy. Vội đem chuyện vừa rồi kể cho anh ấy nghe. sắc mặt của triệu mù cũng có chút nghiêm túc. Tôi hỏi anh ấy Triệu mù này có phải là do hạt trâu kia không? Anh xem, phùng dở hơi mới chỉ ngậm hạt trâu mấy lần mà đã không thể chết đuối cũng không treo cổ tự tự được. Có phải lão khổng cũng nuốt bảo vật gì đó nên chết rồi lại sống lại không? Triệu mù đè thấp giọng xuống, nói Mẹ, cậu đừng có nói bậy. Mẹ kết đấy. Tôi nói chuyện nuốt hạt châu gì gì đó là để lừa cậu ta thôi. Tinh thần của thằng nhãi này có vẻ không được bình thường. Trước tiên cần phải ổn định cậu ta, tìm được lối ra, đi ra ngoài đã rồi hắn nói sau. Mẹ nói chứ, trên thế giới này, Làm gì có cái thứ gì mà ngậm vào mồm là có thể bất tử được? Nếu có thật, thì chẳng phải đám hoàng đế ở thời cổ đại đã tìm ra được từ lâu và sống đến tận bây giờ rồi à? Cậu nhìn tần thủy hoàng đi, tốn bao công sức tìm thuốc bất tử nhưng làm gì có, rồi cũng chỉ sống được mấy năm. Ngẫm thấy cũng đúng, vừa rồi tôi đúng là hồ đồ rồi, ở trong môi trường này vậy mà cũng mơ mơ hồ hồ tin theo. Nhưng tôi ngẫm nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm. Nếu nói hạt châu kia vô dụng, vậy chuyện hắn bị mọc vậy rắn toàn thân là như thế nào? Triệu mù nói, ha <cười> ha cái thứ kia là bệnh ngoài da đấy. Cậu ta sống ở nơi âm u ẩm ướt như thế này, lại không tắm rửa gì mà còn không sinh ra bệnh ngoài da. Ở làng tôi có người đã từng mắc cái bệnh đấy rồi. Tên khoa học gọi là Hắc Lào, còn dân gian gọi là bệnh rắn quấn eo. Trên người như bị quấn một vòng da rắn. Tôi nhìn phùng dở hơi vẫn còn đang ở bên kia, liều mạng dùng dao đào tung đất giống như bị điên rồi. Nhìn đúng là đầu óc có hơi không bình thường thật. Tôi hỏi triệu mù, Vậy làm sao bây giờ? Triệu mù nói, Cứ để cậu ta đào, xem móc ra được vật gì đã. Tôi hơi lo lắng. Nếu cậu ta thật sự móc ra lão khổng thì làm sao? Triệu mù cười lạnh, Tiểu thất ạ, cậu phải biết rằng Người đã chết thì không thể sống lại được Nếu lão khổng thật sự chết ở chỗ này Vậy thì kẻ mà cậu gặp phải kia Một là giả mạo Hai chính là một hồn ma Cậu nói xem phải làm sao Đầu óc tôi hỗn loạn như một nồi cháo Tôi vô thức hỏi Vậy làm sao bây giờ Chữ mù dùng tay làm ra hành động cắt cổ Giết phát nữa Đang nói đến đó Phùng dở hơi ở bên kia đột nhiên quỳ xuống kêu to. Lão khổng, lão khổng! Triệu mù biến sắc, tiện tay cua lấy một cây gậy rồi chạy tới hướng bên kia. Tim tôi đập thỉnh thịch, sợ ở bên trong có lão khổng, lại vừa sợ bên trong không có cậu ta. Lòng ngực như có mười mấy cái thùng xô đổ ngộn ngang. Mới nghĩ tới đây, đã nghe thấy tiếng triệu mù vừa lao tới bên kia xong cũng kêu lên. Trời ạ! Chương 414. Lúc đầu tôi lo lắng muốn chết, nghe thấy triệu mù quét to như thế, dọa tôi sợ đến mức chân cũng mềm oặt kẻ ra. Tôi run rẩy đi qua và hỏi: "Cậu ta, cậu ta chết rồi à?" Triệu mù hừ lạnh một tiếng. "Cái con khỉ, tự cậu tới xem đi." Nghe anh ấy nói kiểu này thì có vẻ sự tình có chuyển biến gì đó. Tôi cố chịu đựng lết hai cái đùi đi qua. Cẩn thận liếc nhìn thì thấy ở bên trong huyệt mộ có một người mập lùn trắng trẻo đang nằm. Không phải lão khổng thì là ai? Tôi không kìm được mà kêu lên một tiếng. Trời ơi! Rồi gục đầu xuống, nước mắt sắp tuôn rơi. Không ngờ triệu mù lại cười phá lên và mắng. Cậu khóc cái búa! đây không phải là lão khổng, không phải lão khổng. tôi vừa mừng vừa sợ, lại có phần không dám tin tưởng. vậy vậy người nằm dưới này là ai? triệu mù nói, ai à, cậu tự nhìn xem chẳng phải sẽ biết. tôi nhìn lại lần nữa, người nằm phía dưới được một tấm vải trắng bọc kín cơ thể kia, có đầu đinh, mặt tròn, mắt nhỏ và nốt ruồi son ở trên phần ngấn cầm thứ ba. Người này không phải lão khổng thì là ai được. Tôi lão đảo đi tới, muốn nhìn gần người này hơn, nhưng tôi bị phùng dở hơi quét ngăn lại. Tôi quay đầu nhìn thấy phùng dở hơi câu mày không hề có dáng vẻ khổ sở nào, mà rất cảnh giác nhìn chầm chầm vào cái xác bên dưới, như thể gặp phải phiền toái lớn nào đó. Tôi hỏi hắn. Sao thế? Có cái gì không đúng à? Người này chính là lão khổng mà. Triệu mù ở bên cạnh tiếp một câu. Không phải đâu, tiểu thất, cậu thật sự bị sợ ngu luôn rồi đấy. Cậu thử suy nghĩ xem, người này bị chôn trong đất mấy năm rồi, tại sao thi thể vẫn chưa thối rửa? Tôi đột nhiên ngận ra, giờ mới nhớ tới vấn đề đó. Nhưng tôi vẫn giải vây cho lão khổng. Hay là do ở đây có lưu huỳnh nên xác bị hong thành thây khô, nên mới không bị mục rửa? Triệu mù chế giễu tôi. Cậu cho rằng nơi này là Tân Cương hay sa mạc lớn mà còn có thể đem thi thể hong khô. Lưu Huỳnh cũng không phải là vôi sống. Mà cho dù có là vôi sống đi chăng nữa, với độ ẩm ướt của nơi này, thi thể cũng phải mục rữa từ lâu rồi. Tôi cũng không chắc chắn lắm về lý tưởng của mình nên lùi lại một bước và hỏi. Vậy, vậy phải xử lý thế nào? Trựa mù nhặt con dao dưới đất lên, chậm rãi lau buồn trên dao, anh ấy nói. Xử lý thế nào à? Như tôi đã nói đấy, nếu cậu ta còn không chết thì lại giết thêm một lần nữa thôi." Tôi vội ngăn anh ấy lại. "Đừng, đừng, anh chờ một chút đã, để tôi nhìn kỹ lại xem có phải có nhầm lẫn không." "Triệu Mù mắng. Lầm cái búa, cho dù người này không phải lão khổng, bị chôn dưới đất mấy năm còn không chết thì sợ gì một dao?" Triệu Mù nói đến là hợp tình hợp lý, nhưng tôi lại không chấp nhận được. Tôi không làm sao có thể chấp nhận được việc có người ở ngay trước mặt mình đâm dao vào lão khổng. Dù cậu ta đã biến thành quỷ đi chăng nữa. Tôi đau khổ cầu xin triệu mù, hy vọng anh ấy có thể buông tha cho lão khổng. Chúng tôi cứ coi như không biết chuyện này mà lấp lại đất đi. Sau đó rời khỏi đây, chẳng quan tâm đến chuyện cuối cùng cậu ta sẽ biến thành cương thi hay là quỷ quái gì. Triệu mù cấu kỉnh nói Cái tên nhóc thất này, Cậu tránh xa ra cho tôi. Người này chết mà không mục rửa, sắc mặt hồng hào. Rõ ràng là đã biến thành quái vật uống máu người. Lúc này cậu không giết hắn đi, thì sau này có giết cũng không chết được đâu. Triệu mù sắn ống quần lên, hất tôi ra rồi đi tới. Muốn nhảy xuống giết lão khổng Tôi lập tức bộ nhèo tới, muốn cướp con dao của anh ấy. Tôi cuốn lấy anh ấy không để cho anh ấy xuống dưới. Đúng lúc này, phùng dở hơi đột nhiên kêu một tiếng. Đừng làm ồn, xảy ra chuyện rồi. Triệu mù ngừng tay hỏi, xảy ra chuyện gì? Giọng nói của phùng dở hơi cũng run rẩy, hắn nói. Các, các anh nhìn thi thể cử động. Tôi giật nảy mình, lão khổng này chết mấy năm rồi, thi thể không mục nét thì chớ, hiện giờ lại còn cử động, chẳng lẽ hắn thật sự biến thành cương thi? Mọi người vươn cổ nhìn vào trong mộ và thấy hai con mắt nhỏ trên cái mặt to như cái chậu của lão khổng từ từ mở ra. Trong mắt còn chậm rãi đảo qua, giống như là nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Lúc ấy tôi giật mình kinh hãi, bất giác lùi về sau một bước. Kết quả đụng đầu vào người triệu mù. Triệu mù lúc đó cũng đang căng thẳng, trên tay vẫn cầm con dao. Trong lúc kích động quá, bền dùng kén dao đập một cái lên đầu tôi. Cú gõ kia rất mạnh làm tôi đau đến mức hai mắt bắn ra sao vàng, nước mắt nước mũi chạy ròng ròng. Trên đầu bị đau nào còn nhớ sợ hãi nữa, tôi ngồi sụp xuống bên cạnh hố mộ, đau đến nhe răng trợn mắt. Một lúc sau cơn đau que đi, tôi quay lại nhìn vào trong mộ và bất giác chán váng. Trong hố mộ nào có lão khổng, chỉ có một con rắn lớn, người đầy máu. Khắp người nó chẳng chịt những vết thương đã mọc ra thịt mới màu hồng nhạt, trông cực kỳ khủng bố. Khủng khiếp hơn là con rắn kia rõ ràng vẫn còn sống. Cơ thể nó trồi lên hạ xuống theo nhịp thở giống như đang ngủ. Trên người nó có vài mảnh quần áo màu trắng rách nát được phủ lên lung tung, giống như một người đang nằm ngủ. Tôi sợ đến mức đứng bật dậy, bước vài bước rồi chỉ vào hố mộ và nói. Rắn! Có rắn! chương 415 Tôi sợ đến mức đứng bật dậy, bước vài bước, chỉ tay vào hố mộ và nói Rắn! Có rắn! Không ngờ mấy người triệu mù lại chẳng có một chút phản ứng nào. Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Triệu mù sờ đầu tôi rồi lặm bậm. Không sốt! Tại sao lại nói mê sảng nhỉ? Tôi tức giận chỉ vào hố mộ. Anh tự nhìn đi, một con rắn to đùng đang nằm ở đó mà. Chữ mù nghe thế cũng thò đầu nhìn một cái rồi nói. Cậu điên rồi, đó là lão khổng nhà cậu mà. Phùng dở hơi cũng nói. Có phải anh ấy bị ma ám không? Chữ mù gật đầu. Trước tiên hầu hạ tốt cái vị giới mộ này đã, sau đó lại gọi hồn cho tiểu thất. Đến đây giúp tôi một tay, cứ trói cậu ta lại trước, đừng để lét nữa lại xảy ra chuyện. Phùng dở hơi ừ một tiếng, rồi tiến đến đè tôi lại. Tôi cố dãy dụa nói với họ là mình không sao, tôi chẳng bị việc gì hết. Trong mộ thật sự có một con rắn lớn, một con rắn vẫn còn sống. Triệu mù tiện tay giật mấy sợi dây thừng rồi trói tay tôi lại từ phía sau. Anh ấy dắt tôi đến trước hố mộ rồi bảo. Cậu nhìn kỹ đi, rắn ở đâu ra chứ? Tôi cúi đầu nhìn, dường như có một lớp xương trắng đang bao phủ trong mộ. Nó trắng xóa nên không thể nhìn thấy rõ cái gì. Tôi rụi mắt, hai tay đều bị trói chặt nên chẳng cử động được. Trựa mù bảo, nhìn đi, nhìn chỗ kia kìa. Tôi nói, đợi tí đã, đợi tí. Một lát sau đám xương trắng dần tan đi, hố mộ dần trở nên rõ ràng. Dưới mộ không phải một con rắn to đang nằm. Mà là lão khổng đang từ từ mở mắt Tôi giật nảy cả mình Hít một ngụm khí lạnh Tôi lùi lại vài bước Rồi mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất Triệu mù nói Nhìn xem, bình thường mà Cậu cứ ngồi đó đi Đợi tôi xử lý bạn tốt của cậu đã rồi lại nói Đầu óc tôi rối bời Tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Nhưng lại không nghĩ ra được Trong đầu cứ như bị nhét một đống bột nhẽo Tràn hết cả ra ngoài Nhưng lại chẳng bắt được gì Những cảnh tượng lúc trước Liên tục hiện lên Lão khổng nằm đó với đôi mắt mở trừng trừng Một con rắn lớn Với vết thương chẳng chịt Lão khổng, rắn Không đúng, chắc chắn có chỗ nào đó không đúng Tôi đập mạnh tay vào đá Đau muốn chết Nhưng nhờ cảm giác đau đớn này Mà suy nghĩ của tôi lập tức rõ ràng Tôi đột nhiên hiểu ra Nên hô to gọi triệu mù Triệu mù không để ý đến tôi Tôi bèn nhèo đến bên cạnh hố mộ và nhìn xuống dưới Quả nhiên bên dưới đó Vẫn là một con rắn to Mình chẳng chịt vết thương Tôi liều mạng kêu Triệu mù, triệu mù Mau đến đây, chúng ta mắc mưu rồi Triệu mù chuẩn bị nhảy xuống Thì bị tôi gọi giật lại Anh ấy xua tay nói Ngoan ngoãn nghe lời Đợi một lát là tôi quay lại Tôi càng thêm sốt ruột mắng Triệu mù ngu ngốc Màu quay lại, dưới đó có ma quỷ đấy. Câu nói này cuối cùng cũng khiến triệu mù quay lại. Anh ấy hỏi, ma quỷ? Sao lại thành quỷ? Không phải cương thi à? Tôi sốt ruột muốn chết, hai tay bị trói chặt nên nói chuyện cũng tốn sức. Tôi bảo anh ấy nhanh chóng cởi trói cho tôi, sau đó khoe tay múa chân để kể cho bọn họ biết phát hiện của mình. Tôi nói, triệu mù, lão phùng, dưới đó thật sự có ma quỷ. Triệu mù, Anh còn nhớ lúc chúng ta ở trong hang rồi suýt nữa bị lão Phùng dọa chết khiếp không? Triệu mù trả lời Nhớ chứ, lúc ấy Phùng dở hơi làm cái mặt quỷ giống hệt tôi Đúng là rất đáng sợ Tôi hỏi lão Phùng Lão Phùng, cậu nói trước đó cậu đã hạ độc chúng tôi Đó là loại độc gì thế? Độc gì hả? Phùng dở hơi biểu môi Ở chỗ này còn có loại độc nào khác nữa Độc rắn thôi Tôi nói Lão Phùng, cậu còn nhớ rõ đó là loại độc rắn nào không? Lão Phùng đáp. Loại độc rắn nào hả? Tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng tôi biết có một khe nước động trong nước có độc. Chỉ cần rội nước vào hang, thì chỉ một lát sau người trong hang sẽ bị dọa phát điên. Tôi nói. Vậy thì đúng rồi. Tôi nói với hai người nhé. Có một con rắn to có thể gây ra ảo giác đang nằm trong hố mộ. Chúng ta bây giờ đang bị trúng độc nên không nhìn thấy nó mà lại thấy lão khổng. Thật ra đều là ảo giác cả. Lúc đó tôi sốt ruột muốn chết, nên nói luôn một lèo hết cả đoạn. Tiếp đó ngồi đợi phản ứng của bọn họ. Không ngờ hai người triệu mù liếc mắt nhìn nhau, bọn họ dùng ánh mắt ra hiệu, rồi một người trước, một người sau muốn vây tôi lại. Tôi sốt ruột nói, Mẹ, ông đây nói thật mà. Lúc đầu tôi cũng trúng độc, nên nhìn phía dưới thành lão khổng. Nhưng vừa rồi bị triệu mù dùng đeo đập vào đầu nên tôi đã tỉnh ra. Khi nhìn lại mới thấy phía dưới rõ ràng là một con rắn to. Mấy người không tin cứ tự đánh mình một cái rồi nhìn xuống dưới xem. Triệu mù nửa tin nửa ngờ, anh ấy cũng dùng dao đập mạnh vào đầu mình. Tiếp đó tuyết miệng ôm đầu nhìn xuống dưới. Triệu mù lập tức căng thẳng nói Mẹ nó, đúng là một con rắn to thật. Phùng dở hơi cũng nhặt một hòn đá đập vào chén. Nhìn một cái rồi cũng hít ngược vào một hơi, hắn nói Đây chính là con rắn mà chúng tôi đã giết năm đó mà Tại sao nó vẫn còn sống? Chương 416 Tôi và triệu mù giật kẻ mình khi nghe câu nói này của phùng dở hơi Theo như lời của hắn, thì con rắn to này cũng không bình thường Không những nó giết chết vài người của bọn họ, mà trong bụng nó còn có bảo vật. Con này coi như thành tinh rồi. Triệu mù bảo. Cậu nhìn kỹ đi, chẳng phải con rắn này đã bị mấy người giết chết rồi à? Mồ hôi trên chén phùng dở hơi chạy ròng ròng. Đã giết rồi, chúng tôi còn mổ bụng, chặt cả đầu. Chết đến mức không thể chết thêm được nữa mà. Triệu mù hỏi. Vậy cái dưới này là gì thế? Có phải lúc đó mấy người hoa mắt nên tưởng nó là lão khổng rồi đem chôn không? Phùng dở hơi lắc đầu ngoài ngoậy. Chắc chắn không phải. Lúc đó lão khổng vẫn chưa chết. Tôi cõng cậu ta một đoạn đi đến chỗ này mới chết. Tại sao lại biến thành rắn chứ? Tôi thấy hai người tranh cãi nên vội vàng hòa giải. Hai anh trai, chúng ta mặc kệ con rắn to này có quan hệ thế nào với lão khổng cứ xử lý nó trước rồi tính sau. triệu mù gật đầu. Đúng, kệ nó là rắn hay người, chỉ cần nó còn chưa chết thì lại giết nó một lần nữa. triệu mù cầm con dao nhọn cẩn thận nhảy vào bên trong. Tôi và Phùng dở hơi cầm một bó đuốc. Một là để chiếu sáng cho anh ấy, hai là giúp anh ấy phòng thân. Trong hang lạnh lẽo và ẩm ướt, đống lửa cách đó xa xa vang lên tiếng nổ lốp búp. Chúng tôi ngồi sổ bên bờ hố, một cơn gió lạnh thổi qua. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, Con rắn to đó nằm ngang trong hố, có thể nhìn rõ chỗ thịt trên miệng vết thương rung lên theo từng nhịp đập, trông rất ghê sợ. Phùng dở hơi nuốt nước bọt, nói Tiểu thất, anh thử nói xem tại sao con rắn này không cử động, có phải nó đang ngủ không? Tôi đáp giờ mới vào đầu thu, vẫn chưa đến lúc ngủ đông đâu. Phùng dở hơi nói Ai mà biết được, chưa biết chừng nó ngủ trước thời hẹn, Mãn kinh cũng có thể đến sớm Nó không thể ngủ đông trước hạn à Tôi thấy hắn khá phiền Nên cố tình dọa Đợi lát nữa con rắn to này tỉnh dậy Nó chắc chắn sẽ ăn cậu đầu tiên Hắn chớp mắt nhìn tôi Tại sao lại ăn tôi Tôi đép Cậu thử nghĩ đi Không những cậu giết nó Còn mổ bụng lột da Lột da còn chưa tính Cậu còn lột cả hạt châu bảo bối của nó Không những lột hạt châu ra Cậu còn ngậm nó vào miệng, cậu thử nói xem lát nữa nó có ăn cậu đầu tiên không? sắc mặt phùm dở hơi tái nhợt. Anh tiểu thất, tôi nghe nói rắn không có răng, vì vậy khi ăn người toàn là nuốt vào đúng không? Tôi đáp, đúng thế. Hắn nói, vậy toi rồi. Tôi hỏi, sao thế? Hắn đáp, anh nghĩ đi, dù sao tôi cũng không chết được. Đến lúc đó sẽ nằm một lúc trong bụng nó Rồi bị thải ra Đến lúc đó bị nuốt không chết Nhưng có khi lại chết vì mùi phân rắn ấy chứ Chết như vậy không đáng đâu Phùng dở hơi phát huy bạn lĩnh chọc cười của hắn ta Nhưng chẳng buồn cười chút nào Tôi gõ đầu phùng dở hơi để hắn ngậm miệng Lúc này triệu mù đột nhiên hô lên Mẹ kiếp, đây là cái quái gì thế? Tôi giật mình vội vàng hỏi anh ấy triệu mù, sao thế? Triệu mù lại nói Ném cho tôi một bó đuốc Tôi ném bó đuốc của mình cho Triệu mù Anh ấy cẩn thận soi đuốc rồi bảo Cậu đến đây nhìn thử đi Tôi đi một vòng Quanh bờ hố Mới nhìn rõ thứ mà Triệu mù bảo tôi nhìn Trên miệng vết thương của con rắn lớn Mọc đầy những cục thịt nhỏ Nó giống như đém gai nhọn nổi lên vậy Chúng đứng cùng nhau Tạo thành một đống hẹt trông rất kinh khủng Tôi nói Anh cẩn thận một chút Đừng đánh thức con rắn Triệu mù nói Không sao đâu, tôi thử rồi Hình như con rắn này đã chết Đâm một dao mà chẳng động đậy gì cả Tôi hỏi Nếu nó chết rồi, vậy tại sao cơ thể Vẫn có thể cử động Triệu mù nói Tôi bảo cậu nhìn cái này này Triệu mù dùng dao Gỡ lớp thịt màu hồng Bên trong lại hiện ra một thứ như mạch máu vậy Nó có màu xanh đen Một đầu nối với bụng rắn Một đầu khác kéo dài xuống đất Càng kỳ lạ hơn Là cái ống này thỉnh thoảng rung động Khiến cả người con rắn cũng chuyển động theo Cứ như sâu dưới lòng đất Có thứ gì liên tục kéo nó vậy Triệu mù nói Nhìn thấy không Con rắn này không thể cử động Là cái ống này kéo nó chuyển động Phùng dở hơi nói Không thể nào Anh nhìn đi Trên vết thương của nó mọc ra thịt mới Cũng không thối rữa Chắc chắn nó chưa chết Không chết hả? Triệu mù đâm một dao vào đuôi rắn. Con rắn không hề nhúc nhích. Sau khi rút dao ra, trên dao không có vết máu. Cậu nhìn xem nó có phải một con rắn còn sống không? Tôi cũng cảm thấy hơi lạ. Triệu mù, anh dùng dao cắt một phát, xem thịt bên trong trông thế nào. Triệu mù dùng dao cắt đuôi rắn. Họ phát hiện miệng vết thương đều là thịt rắn trắng bóng, sáng long lanh. Không hề khác một con rắn còn sống Chỉ là không hề có một giọt máu Điều này thật kỳ quái Chương 417 Tôi hơi khẩn trương nên bảo triệu mù đi lên trước Chúng tôi phải bàn bạc lại đã Sau khi trượu mù leo lên Mấy người chúng tôi ngồi sổm nhìn đống lửa Gió thổi xung quanh từ các kẽ nứt trên đá, càng nhìn càng thấy sợ. Triệu Mù nhìn chằm chằm Phùng Dở Hơi. "Tiểu Phùng, lúc các cậu giết rắn, có rút khô máu của nó không?" Phùng Dở Hơi dùng cả mình khi bị Triệu Mù nhìn chằm chằm. Hắn xoa tay nói, "Chúng tôi rút cái thứ đó làm quái gì, nhưng khi mổ bụng nó, máu đã chảy đầy đất." Triệu Mù nhìn xuống dưới mặt đất. "Có gì đó không đúng." Anh ấy nói với hai chúng tôi, "Nhóm một đống lửa ở cạnh hố đi. Không được, tôi phải đào xuống xem rốt cuộc phía dưới đó là thứ gì. Phùng dở hơi hơi khẩn trương. Anh triệu mù à, anh xem chúng ta sắp ra ngoài đến nơi rồi, đừng gây chuyện ở đây nữa. Theo tôi thì cứ trôn nó luôn cho xong. Triệu mù xua tay. Cậu không hiểu, đợi lát nữa sẽ biết, cái này cũng là vì muốn tốt cho cậu. Tôi kéo phùng dở hơi lại để hắn không nói linh tinh nữa. Hai người chúng tôi ôm một đống cỏ khô lớn, cành cây, rồi dùng bó đuốc để châm lửa. Ngọn lửa bùng lên cao hơn một mét, chiếu sáng rõ ràng xung quanh. Tôi cứ nghĩ triệu mù muốn đèo hố, nhưng không ngờ anh ấy nhìn phùng dở hơi rồi ra lệnh. Cởi quần áo của cậu ra! Phùng dở hơi tưởng triệu mù nói đùa, nên cũng phối hợp tạo ra dáng vẻ ôm ngực, trông như muốn cởi nhưng lại xấu hổ trượng mù quét. Tôi không đùa với cậu đâu. Cởi nhanh lên. Khi chúng tôi gặp phùng dỡ hơi, cậu ta không mặc quần éo mà chết một lớp bùn lên người. Lúc đầu tôi nghĩ phùng dỡ hơi bôi cái này là để chống mũi đốt. Không ngờ hắn lại nói mình rất ngứa nên bôi lên cho dễ chịu một chút. Sau đó chúng tôi đến, hắn hơi xấu hổ nên mới mặc bộ quần áo lúc trước. Quần éo của hắn đã rách nát. Khi bị chúng tôi xé xuống thì hiện ra cơ thể nhăn nheo và đầy vảy trắng. Triệu mù hỏi tôi, tiểu thất, cậu có nhìn ra vấn đề không? Tôi hỏi, vấn đề gì? Chỉ là bệnh ngoài da thôi mà. Triệu mù lắc đầu, anh ấy gọi phùm dở hơi đến và bảo hắn dơ tay ra. Dưới ánh lửa, tôi thấy móng tay của cậu ta mỏng, phẳng và rất thô, nhiều chỗ còn bật móng, đa số đều nứt nẻ để lộ cả thịt bên trong triệu mù nói với hắn cố nhịt một chút nhé tôi còn chưa hiểu anh ấy định nói gì triệu mù bỗng dơ dao lên rồi dứt khoét cắt ngay xuống đầu ngón tay cậu ta anh ta chém khá mạnh nên phùng dở hơi bị đau gào lên một tiếng hắn túm đầu ngón tay nhảy tưng tưng tôi không hiểu triệu mù định làm gì chẳng lẽ anh ấy trúng độc quá nặng nên đầu óc chán ván rồi triệu mù lại bảo phùng dở hơi dơ vết thương ra cho chúng tôi xem Tôi nhìn vào thì thấy vết thương rất sâu, đã sắp đến xương. Triệu mù chết tiệt này ra tay ác thật. Không ngờ triệu mù lại nói. Tôi đang cứu cậu ta đấy. Mấy người thử nghĩ xem, vết thương sâu như vậy, tại sao lại không chảy máu? Hai chúng tôi đều sửng sốt, rồi đột nhiên hiểu ra. Đúng nhỉ, vết thương sâu như vậy, tại sao lại không chảy máu? Chỉ có vài tia máu nhợt nhạt. Triệu mù ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng là như vậy rồi. Tôi vội vàng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Triệu mù nói. Hừ, có thứ gì đó đang hút máu. Phùng dở hơi ôm ngón tay, sợ hãi đến quên cả đau. Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi cũng bị mất máu, liệu có chết không? Triệu mù trả lời. Cậu còn may đấy, chỉ thiếu máu thôi, không đến mức phải chết. Nếu chúng ta chậm trễ thêm một thời gian nữa, chắc cậu sẽ giống con rắn to dưới kia. Phùng dở hơi không dám tin, hỏi. Cơ thể tôi bất tử mà, sao có thể thiếu máu được? Chuyện này không thể nào. Triệu mù nói. Bất tử cái rắm ấy, cậu có tin là bây giờ tôi mà buộc một tảng đá vào người cậu rồi đẩy xuống nước, tôi kem đoan cậu không thể lên được. Phùng dở hơi nói. Nhưng lúc đó tôi bất tử mà. Chịu mù thở dài, nói Cậu bị ảo giác do thiếu máu thôi. Cậu sẽ bị choáng đầu, hoa mắt, tim đập nhanh. Lại thêm độc rắn ở chỗ này nữa. Nó rất dễ làm cậu sinh ra ảo giác. Cậu nói mình làm gì cũng không chết. Đó chính là ảo giác. Thật ra cậu tự nghĩ mà xem. Với cái tính cách, thà sống tạm còn hơn chết tử tế của cậu. Làm sao có thể tự sát được? Phùng dở hơi suy nghĩ rồi gật đầu. Nói đúng lắm. Tôi thật sự là loại người đó. Tôi không nhịn được nói xen vào. Loại rán đánh không chết như cậu mà tự sát. Chắc nhân loại đã tuyệt diệt từ lâu rồi. Phùng dở hơi nghĩ là tôi khen hắn nên tuét miệng cười rất tươi. Tôi khẽ hỏi triệu mù. Thiếu máu là sao? Tại sao ở đây lại thiếu máu? triệu mù lắc đầu. Cậu không cảm giác được từ lúc bắt đầu đến chỗ này là cảm thấy váng đầu à? Cậu nhìn tôi xem. Khuôn mặt có phải trắng hơn trước không? Tôi gật gật đầu. Triệu mù nói. Đây chính là biểu hiện của việc thiếu máu. Mẹ kiếp! Dưới này có quái vật hút máu. Nó muốn nuôi chúng ta như nuôi trâu để hút máu. Cậu nhìn tiểu phùng xem. Người như cậu ta ở chỗ này mà vẫn không chết. Chắc chắn có thứ gì đó không muốn cậu ta chết. Tôi nghe anh ấy nói như vậy mà dựng hết cả tóc gáy. Lúc đầu tôi đã thấy lạ lạ. Hoàn cảnh chỗ này âm u đáng sợ, vừa vào hang đã nhìn thấy trên đầu treo một đống khỉ biển bằng xích sắt, cứ như vật hiến tế từ rất lâu trước đây. Lại còn đám rắn khổng lồ kỳ quái kia nữa, bọn chúng thật sự không xông được vào hang động này sao? Có lẽ triệu mù nói đúng, trong này thật sự có một động vật kỳ dị nào đó, nó muốn nuôi chúng tôi để từ từ hút máu. Chương 418 Chương 418 Triệu mù nhìn cái hố to một lúc rồi nói Thứ này khẳng định ở dưới đất, tôi phải moi nó ra, nếu không chắc chắn chúng ta không ra ngoài được. Tôi nói Chẳng phải Phùng dở hơi đã nói là cậu ta biết đường à? Triệu mù hỏi lại Trong cái dạng này của cậu ta sắp bị hút thành thây khô rồi, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, vậy mà cậu cũng tin à? Cậu thử nghĩ mà xem, nếu chỗ này dễ ra ngoài như vậy thì đã bị khai phá thành điểm du lịch từ lâu rồi. Làm sao có thể đợi đến bây giờ chứ? Tôi ngẫm thấy cũng đúng, nhưng tôi vẫn hơi khẩn trương hỏi. Nếu không, chúng ta cứ làm theo lời phùng dở hơi mà ra ngoài trước đã. Nhỡ chúng ta bỏ mạc ở đây vì thứ này, như vậy không đáng đâu. Triệu mù thở dài. Tiểu thất à, cậu vẫn chưa hiểu ý tôi. Cậu cảm thấy chúng ta như thế này nếu ra ngoài thì có thể sống được à? Triệu mù thấy tôi có vẻ vẫn chưa hiểu, anh ấy bèn lấy dao ra rồi cắt đầu ngón tay út. Sau khi bóp mạnh một lúc lâu mới thấy xuất hiện một giọt máu. Nhìn rõ chưa? Triệu mù nguẹo đầu nhìn tôi, tôi lắp bắp nói. Cái này, cái này, máu trên người chúng ta cũng bị hút à? Triệu mù gật đầu, đều bị hút, chỉ không nghiêm trọng như tiểu phùng thôi. Anh ấy bảo phùng dở hơi đưa một điếu thuốc rong biển, sau khi hút mạnh một hơi thì cố nuốt xuống khiến mặt mũi đỏ bừng. Triệu mù ngồi cạnh đóng lửa nói với chúng tôi. Tôi biết ý của các cậu, chúng ta chỉ là một người khách qua đường, chỉ cần đi ra ngoài sẽ không sao. Thật ra không phải như vậy, lúc tôi còn nhỏ đã từng gặp phải chuyện như vậy ở núi Đại Hưng An. Lúc đó làng của chúng tôi có nhiều người cùng nhau đi vào sâu trong núi đập hạt thông. Sau đấy bị lạc đường, mọi người đi đến rộp hết kẻ chân, nhưng xung quanh vẫn là rừng già. Đi như thế nào cũng không thoát ra được. Sau đó mọi người dần không thể chịu đựng được nữa, người già và trẻ con thi nhau ngã xuống. Khi họ chết, sắc mặt đều tái nhợt, đầu váng mắt hoa. Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng do họ quá mệt nên chết, mới chôn bọn họ ngay tại chỗ. Chúng tôi tính sau này sẽ quay về rời mộ cho họ. Đến tận lúc sau có người ngã từ trên núi xuống bị gãy chân, chúng tôi mới phát hiện có chuyện không ổn. Đùi người này thủng một lỗ to nhưng lại chẳng chảy nhiều máu, vậy máu đi đâu rồi? Mọi người bắt đầu cảm thấy liệu có phải do một số loại côn trùng hút máu đã hút khô máu người hay không? Thế là mọi người bịt ống quần, ống tay áo, cổ áo, chỗ da lộ bên ngoài đều xoa nước chống mũi. Nhưng kết quả vẫn vô ích Liên tục có người ngẽ xuống Người dẫn đội lúc đó là một thợ săn già Ông ta cũng phát hiện có điều không ổn Nếu cứ thế này thì chẳng ai thoát được Ông ta bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ Còn mình dẫn theo một bầy chó tìm kiếm xung quanh Nhưng ông ta chẳng tìm thấy gì Và cuối cùng quay về chỗ người chết đầu tiên Người thợ săn già phát hiện Chỗ đó có một đỉnh núi nhỏ phía trên nở đầy hoa dại màu đỏ tươi, từng đóa hoa vô cùng xinh đẹp. Những đóa hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió, trông giống như những cô gái tuyệt sắc, có một vẻ đẹp rung động lòng người. Ông ta cũng ngây người vì vẻ đẹp này nên không nhịn được, mà muốn đi đến đó. Nhưng đám chó săn lại cực kỳ cảnh giác, chúng níu chặt người thợ săn già không cho ông ta đến gần, đồng thời dùng bốn móng vuốt, Bấu chặt xuống đất, rồi liều mạng sủa về phía bụi hoa. Người thợ săn già cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa nãy ông ta cứ như bị thứ gì đó khống chế. Cơ thể không tự chủ được mà đi về phía bụi hoa, cứ như bị quỷ nhập vậy. Ông ta suy nghĩ một chút, rồi vội vàng tránh xe bụi hoa. Sau khi đi sang khe núi bên cạnh, người thợ săn nổ súng bắn bị thương một con thỏ. Sau đó ném con thỏ người đầy máu vào bên cạnh bụi hoa. Ông ta thấy con thỏ sắp chết, cố sức giảy ruộng. Tiếp đó, máu trên người nó dần biến mất. Cuối cùng, con thỏ cũng lăn ra chết. Người thợ săn già nhìn đến đây thì đã hiểu ra trong bụi hoa này có một loài sâu nhỏ bé mà mắt thường không nhìn thấy được. Số lượng của đám côn trùng này cực kỳ lớn. Nó có thể chui vào trong cơ thể người hút máu, Vì vậy mọi người mới lần lượt chết đi Khi đó người thợ săn già đã liều mẹ Ông ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa Thậm chí vi phạm cả lệnh cấm đốt lửa trên núi Ông ta móc diêm ra rồi châm lửa ngay tại chỗ Đốt sạch toàn bộ đám hoa đỏ Phủ khắp núi đồi kia thành cho bụi Sau này khi người thợ săn già nhớ lại Lúc ông ta đốt lửa mặc dù chẳng nhìn thấy gì cả nhưng ông ta có thể cảm giác được bên cạnh người mình có rất nhiều côn trùng nhỏ đang bay lượn. Đám côn trùng này cực kỳ nhiều, kín đến mức không còn kẽ hở. Bọn chúng ra sức lao đầu vào đống lửa, đống lửa cứ tắt là ông ta lại đốt lên. Sau đó ngọn lửa cháy càng lúc càng to, tiếng lúp ba lúp bốp liên tục vang lên, cứ như có vô số côn trùng nổ tung trong lửa. Toàn bộ ngọn núi nhỏ ngập tràn mùi thịt cháy khét. Lúc người thợ săn già đốt lửa, ông ta cũng cảm thấy mình bị đám côn trùng kết thành đàn tấn công. Ông ta hoa mắt chóng mặt, sau đó mắt không nhìn thấy gì nữa, người thì khát nước muốn chết. Người thợ săn già cảm thấy mình sắp chết, nên cuối cùng nằm trên đồng cỏ chờ chết. Mấy con chó săn cố cắn éo ông ta, rồi kéo ra khỏi đống lửa. Người thợ săn già nằm trên mặt đất một lúc, khi ngọn lửa càng lúc càng to, Ông ta cảm thấy mình dần hồi phục. Sau khi nghỉ ngơi một lát thì đã đứng dậy được. Lúc người thợ săn già đứng lên nhìn, ngọn lửa đã đốt toàn bộ đỉnh núi thành cho bụi. May mà ngọn núi nhỏ này đứng độc lập, xung quanh lại có suối nước nên ngọn lửa không bị cháy lan ra. Người thợ săn già cảm thấy yên tâm, ông ta đang định đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước đã cảm thấy không ổn. Bàn chân cứ như rơi vào vũng bùn, vừa dẫm cái là lún ngay xuống. Ông ta gạt lớp cho than để quan sát, thì phát hiện lớp bùn đất phía dưới đang túa máu. Nước máu này sền sệt, trông vừa giống máu tươi, lại vừa giống như chất lỏng thực vật. Người thợ săn già không hiểu rõ đây là thứ gì. Ông ta nhìn ngó xung quanh, không chỉ chỗ đất này mà toàn bộ ngọn núi, cứ như một kho máu, khắp nơi đều có nước máu chảy ra. Lông trên người mấy con chó săn đều dựng đứng Bọn chúng nhe răng và làm tư thế tấn công với ngọn núi Cứ như gặp phải con quái vật nào đó không thể chống cự vậy Chương 419. Khi ấy người thợ săn già cũng hơi sợ hãi Ông ta gọi đám chó rồi quay về chỗ dân làng Bọn họ cũng đã trở lại bình thường Cả đám rời đi thật nhanh Cuối cùng triệu mù tổng kết Thứ lần này chúng ta gặp Chắc cũng giống thứ ở núi đại hưng an Nếu không giết thứ ở dưới lòng đất kia Vậy dù có đi ra ngoài Cũng sẽ bị nó từ từ hút sạch máu Phùng dở hơi có hơi lạc đề Hắn hưng phấn hỏi Người thợ săn già đó đúng là trâu thật Anh triệu mù Vậy rốt cuộc thứ ở dưới lòng đất Của ngọn núi đó là cái gì chuột mù tức giận hỏi. Cậu nghĩ nói là gì? Phùng Dở hơi suy nghĩ rồi đáp. Tôi cảm thấy phía dưới cứ như có một miếng đậu phụ máu rất to. Đỉnh núi đó là một nồi lẩu lớn, nó bị người thợ săn già bật lửa nấu lẩu. Miếng đậu phụ máu bên trong xuất hiện sôi ùng ục ùng ục. Tôi gõ một phát lên đầu hắn. ùng ục cái đầu cậu, nếu còn lầm ba lầm bầm, ông đây sâu cậu luôn đấy. Tôi quay lại hỏi triệu mù Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ Cũng dùng lửa đốt à Triệu mù thở dài Lúc đó người thợ săn già kia Ở trên núi Đang vào mùa thu Khắp núi đồi phủ đầy cỏ úa vàng Châm lửa cái là cháy sạch Chúng ta bây giờ chỉ có vài nhánh cây Có đốt cũng chẳng đốt được Lại còn không có xăng nữa Triệu mù thở dài Sau đó nhìn xung quanh một lượt Anh ấy bỗng vỗ tay rồi hô lên Mẹ nó, không cần chết rồi. Tôi vội hỏi. Sao thế? Triệu mù vỗ đầu, đép. Tôi đúng là váng đầu mà. Con người một khi mất máu quá nhiều thì đầu óc cũng không xài được nữa. Mấy cậu nhìn xem xung quanh đây có thứ gì? Phùng dở hơi nhìn xung quanh một lượt rồi trả lời. Thứ gì hả? Suối nước nóng thôi mà. Triệu mù vỗ vai khen ngợi. Đúng rồi, chính là suối nước nóng. Chúng ta được cứu rồi. Phùng dở hơi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã nghĩ ra. Triệu mù, anh nói lưu huỳnh hả? Triệu mù đáp, đúng thế, chúng ta làm một túi thuốc nổ, nổ chết nó. Phùng dở hơi hỏi, túi thuốc nổ nào? Chúng ta lấy đâu ra thuốc nổ? Tôi đáp, cậu không học hóa học à? Giáo viên không dạy cậu là dùng diêm tiêu, lưu huỳnh, than củi. Theo tỷ lệ nhất định Thì có thể chế được thuốc nổ đen sao Phùng dở hơi đáp Đây là thuốc nổ đất mà Nó có mạnh không triệu mù đáp Mạnh Năm đó bọn tôi đào đập chứa nước ở Đông Bắc Không đủ ngồi nổ nên dùng thứ đồ chơi này Còn dùng nó để nổ lợn rừng nữa Còn lợn to vài trăm cân Mà còn bị nổ chết nữa là Phùng dở hơi cũng lên tinh thần Vậy còn chờ gì nữa Mau thu thập lưu huỳnh đi than cùi thì tôi biết nhưng Diêm Tiêu và Lưu Huỳnh đi đâu tìm Triệu Mù nói Tiểu Phùng cậu tới bên cạnh suối nước nóng tìm Lưu Huỳnh đi thứ này dễ tìm lắm chúng kết thành từng cục nhỏ không khác mấy với viên đường mà cậu ăn có màu vàng và có mùi thối Tiểu Thất cậu đi đến các góc của hang động để tìm nitrat. thứ này là bột phấn có màu trắng khá giống muối tinh nó phải được cạo cùng với mùn cưa rồi đặt lên trên một chiếc lá, cách đóng lửa xa một chút, nếu không sẽ nổ đấy. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã gom góp đủ nguyên liệu cần thiết. Triệu mù đặt mấy thứ này cách xa đóng lửa, rồi điều chỉnh cẩn thận từng ly từng tí, lại thí nghiệm mấy lần, cuối cùng tạo ra vài túi thuốc nổ lớn. Triệu mù bảo phùng dở hơi lấy bình nước ra, sau đó bỏ túi thuốc nổ vào, rồi lại rót đầy nước. Phùng dở hơi giật mình. Anh triệu mù, anh để túi thuốc nổ vào trong bình, lát nữa nổ nó bằng cách nào? Triệu mù lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu thì biết cái gì? Cậu có biết chữa cháy trong rừng rậm nguyên sinh thì phải dùng thứ gì không? Phùng dở hơi nói. Dùng nước thôi. Triệu mù nói. Một khi cháy rừng rậm nguyên sinh thì không thể dùng nước. Trong rừng toàn là cây lâu năm, rất nhiều dầu, nhất là mấy cây tùng. Một khi bắt lửa là càng tưới lại càng cháy to Giống như tưới dầu vậy Vào lúc đó chỉ có thể dùng thuốc nổ để nổ nó Một mạng lửa lớn sẽ tắt Khi giếng dầu bị cháy cũng như vậy Nổ một quả phía trên giếng dầu Lửa sẽ tắt Phùng dở hơi sửng sốt khi nghe thấy điều này Thật á? Lửa đang cháy mà có thể nổ tắt à? Tôi nói Đúng thế đấy Trước đây tôi cũng nghe thấy cách làm này Người ta nói là lúc thuốc nổ nổ tung, trong nháy mắt sẽ dùng hết một số lượng oxy lớn. Không có oxy thì lửa sẽ tự động tắt. Phùng dở hơi nói Nhưng thuốc nổ cũng phải châm lửa thì mới nổ chứ. Triệu mù hỏi Thế theo cậu thì túi thuốc nổ được cất giữ thế nào? Treo ở trên thắt lưng rồi hai cậu vừa đi vừa vung vậy bó đuốc hả? Chỉ cần vừa chạm vào thôi là chúng ta lên thiên đường đấy. Khi cứu hỏa. Túi thuốc nổ được đặt trong bình nước, tiếp đó ném thẳng vào đống lửa. Khi túi thuốc nổ bị hong khô, nó sẽ lập tức nổ tung, lại còn cho mọi người thời gian giảm sóc. Lúc này Phùng dở hơi mới hiểu, cậu ta dơ ngón cái lên với triệu mù. Vẫn là anh triệu mù hiểu biết nhiều, thằng em đây thật sự phục anh. Triệu mù lạnh lùng hừ một tiếng ra vẻ đắc ý, sau đó buộc bình nước vào người. Anh ấy bảo chúng tôi chuẩn bị thêm vài bó đuốc. Đến lúc đó còn dễ kích nộ. Trong lúc vô tình, triệu mù nhìn thoáng qua cái hố, anh ấy hét to một tiếng. Mẹ kiếp, con rắn to kia đâu rồi? Tôi và Phùng dở hơi vội vàng tiến đến nhìn thử. Nhưng thấy hố mộ trống rỗng. Chỉ còn một bộ quần áo màu trắng. Làm gì có bóng dáng con rắn to nữa? Triệu mù nhảy ngay xuống. Anh ấy dùng dao đào một đống đất để nhìn thử. Sau đó ném lên cho chúng tôi và bảo Mẹ nó! Là mấy thứ này. Tôi dùng bó đuốc soi kỹ. Cục đất đã biến thành màu nâu đen. Khi dẫm lên đó thì phát hiện bên trong toàn là nước máu. Phía dưới thật sự cũng có máu chảy ra. Thật không ngờ câu chuyện cũ mà triệu mù kể lại biến thành sự thật. Mấy người chúng tôi cũng hơi khẩn trương lên. Chúng tôi nhớ lại câu chuyện cũ của triệu mù. Toàn bộ ngọn núi nhỏ chảy ra nước máu. Núi biến thành đầm lầy. Chó săn sủa điên cuồng. Những con côn trùng quái dị che kín không một khe hở. Sau đó cả đám nối tiếp nhau lao vào đống lửa. Cuối cùng sẽ chết sạch. Rốt cuộc đây là quái vật gì vậy? Phùng dở hơi cũng nghiêm túc lên, hắn hỏi. Anh triệu mù phải xử lý thế nào? Triệu mù hạ giọng xuống. Chẳng còn cách nào cả. Đào xuống dưới đi, môi nó ra. chương 420 Theo ý triệu mù, thứ bên dưới chắc chắn sẽ không nhỏ. Cái hố mộ nhỏ kia không đủ, lần này phải đào rộng hơn một chút.ít nhất là mấy người chúng tôi đều có đủ chỗ đứng. Cũng may chỗ này gần suối nước nóng, đất mềm và xốp. Hơn nữa đất đai đều có màu đỏ như bị máu thẩm thấu vào, dao đào xuống như cắt đậu phụ. triệu mù chịu trách nhiệm cắt, tôi và phùng dở hơi chịu trách nhiệm nạy đất lên chỉ chốc lát sau đã đào được một cái hố to sâu hơn một mét. Tôi bảo phùng dở hơi cởi áo, căng ra bằng nhánh cây, cột lên làm thành cái cáng đơn giản. Triệu mù phủ đất lên trên, tôi và phùng dở hơi lấy khúc cây làm đòn gánh và dựng nó ở một bên. Đòn gánh cực nặng làm tôi mệt đến mức rên hừ hừ. Tôi tìm đề tài để nói cho đỡ mệt. Tôi hỏi hắn rốt cuộc bên dưới là thế nào. Nếu không phải chôn lão khổng, Vậy thì bộ quần éo kia là cái gì? Sức phùng dở hơi còn yếu hơn, hắn trợn trắng mắt, nói. Làm sao tôi biết được? Không chừng... không chừng đồ chó lão khổng đã bị con rắn to ăn thịt mất rồi. Ăn chỉ còn lại bộ quần éo thôi. Tôi cố tình nhấc đòn gánh lên đột ngột. Toàn bộ sức nặng dồn sang phía phùng dở hơi, khiến hắn mệt đến mức ngồi bệt ra đất. Tôi cười phá lên. ha <cười> Bị rắn ăn rồi ư, sao rắn không ăn đồ chó nhà cậu đi? Phùng dở hơi ngồi dưới đất, thở hổn hè hỗn hện. Từ từ đã, tôi nhớ tới một việc, tên tặc lão khổng kia hình như đã sớm biết mình phải chết ở đây rồi ấy. Tôi nhớ ra và hỏi hắn. Cậu kể cụ thể xem rốt cuộc là thế nào? Phùng dở hơi suy tư một lát, ánh mắt nghiêm túc. Ôi mẹ tôi ơi, sao việc này càng nghĩ càng thấy không thích hợp thế nhỉ? Sao tôi cảm thấy hình như việc này còn có chút liên quan đến anh nhỉ? Tôi càng căng thẳng hơn nên hỏi hắn Cậu nói toạc ra xem nào rốt cuộc là chuyện gì? Phùng dở hơi lại dở thói Chả có điếu thuốc nào không nói được thành lời luôn Tôi bổ nhào đi lấy một điếu thuốc bằng rong biển cho hắn cứ như thằng cháu ngoan Hắn bắt chéo chân, đốt thuốc vui vẻ rít mấy hơi, sung sướng rung đùi Tôi nịnh nọt, anh Phùng, rốt cuộc thì chuyện của lão khổng là thế nào, anh kể một chút đi. Hắn liếc tôi, lão khổng ư, lão khổng là ai? Thấy tôi sắp bùng nổ nên hắn vội sửa lời. À, là thằng nhãi lão khổng kia, cậu ta ấy à, <cười> sao đột nhiên hơi khô miệng thế nhỉ, chẳng nói nên lời cơ. Tôi lại vội vàng đi rót nước cho hắn ta. Phùng dở hơi uống nước xong lại rít thuốc, thoải mái muốn chết rồi mới nói: vẫn là nước suối chỗ chúng ta ngon, anh nếm thử xem, ngọt lắm, không cần lọc luôn. Nếu là nước biển thì thôi xong, còn phải trưng cất. Thế thì tôi đã chết khát từ lâu rồi. Tôi bực mình thầm nghĩ, cho cái đồ khốn nhà cậu chết khát đi mới tốt đấy. Nhưng ngoài miệng lại nói: đúng đấy, nước này ngon. Vậy cậu kể cho tôi nghe xem lão khổng là làm sao đi. Hắn nhiều mắt nhớ lại. Lúc ấy, tôi tốt nghiệp đại học, chưa tìm được công việc, nên cuối cùng đành phải làm công ở một resort ven biển Quảng Đông. Ban đầu là phụ bếp, nhưng thực chất là lau sàn, rửa bát. Đấy thật sự không phải cuộc sống của con người. Lão chủ người Quảng Đông đáng chết kia, coi chúng tôi như heo như chó. Mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, mệt muốn chết lại chỉ cho chúng tôi một chút cơm thừa canh cặn. Buổi tối ngủ ngay ở sàn nhà phòng ăn, ngày hôm sau sống lưng không tài nào thẳng nổi. Lúc ấy còn có một tên béo làm cùng tôi, suốt ngày cười tủm tỉm. Thoạt nhìn rất thành thật, nhưng thực chất cũng lắm miêu mẹo. Cậu ta được làm công việc ngon lành hơn là đưa cơm cho khách. Mỗi lần đưa cơm, cậu ta đều lén lút ăn một ít, thế cho nên mới càng ngày càng béo. Tôi và tên béo có mối quan hệ tốt lắm Thỉnh thoảng trộm được nhiều quá Ăn không hết Cậu ta lại mang về cho tôi một ít Tôi thì cũng thường xuyên trộm mấy cái bát Cái đĩa cho cậu ta Có đi có lại ấy mà Tôi sen mồm Tên béo đó là lão khổng phải không Từ hồi đại học mà thằng nhãi đó Đã thích làm ba cái chuyện chó má này rồi Phùng dở hơi gật đầu Chính là cậu ta Lúc ấy tôi đã làm hơn nửa tháng mệt đến muốn chết nên muốn bỏ gánh chạy lấy người. Kết quả bị cậu ta khuyên ở lại. Cậu ta nói với tôi, đừng đi vội cứ chờ xem đã. Tôi bảo chỗ rách nát này có gì hay ho mà chờ với đợi. Ông chủ vừa bụn xỉn vừa nóng tính mẹ kiếp còn không tăng tiền lương nữa. Kết quả đang định đi, lão khổng chết tiệt lại nói với tôi, cậu ta đã tới đây một năm, resort này là như thế này, quanh năm suốt tháng rất nhàn. Cũng chỉ có tháng này bận thôi. Chờ hết thời gian bận này là sẽ chẳng còn ma nào tới nữa. Khu resort này sẽ là địa bàn của anh em chúng ta. Muốn bơi thì bơi, muốn câu cá thì câu cá. Cả tán tỉnh người phục vụ cũng thoải mái. Lúc ấy tôi còn không tin. Nếu một năm chỉ có khách một tháng, thế resort không đóng cửa luôn à? Lão Khổng nói. Cậu ngốc đấy à? Còn không nhận ra hay sao? Khu resort này có vấn đề. Tôi hỏi. Có vấn đề gì? Lão khổng nếp Thằng ngu này, mỗi ngày chỉ biết rửa bát Chẳng biết quan sát gì cả Cậu thấy những người tới đây giống khách du lịch lắm mà. Tôi nhớ lại và thấy cũng đúng Tất cả những người tới chỗ chúng tôi Đều là đàn ông thô lỗ Mở mồm là chửi mẹ chửi cha Tay lúc nào cũng xách theo một chai rượu Nhưng ra tay rất hào phóng Vốn chẳng hề giống nhà giàu Có thể nghỉ dưỡng ở hải đảo Mà giống thủy thủ ở bến tàu hơn Có điều tôi vẫn hơi do dự, tốt xấu gì tôi cũng là một sinh viên, cho dù chịu nhịn một tháng, 11 tháng còn lại đều nhèn rỗi, thế cũng đâu có ý nghĩa gì. Không ngờ lão khổng lại cong ngón cái lên. Xem đi, quả nhiên tôi không tìm nhầm người, cậu đúng là người có dạ tâm. Không gạt cậu, tôi cũng tốt nghiệp đại học, sợ dĩ tôi tới đây là vì muốn kiếm một vố to, như vậy về sau sẽ không cần đi làm công nữa.